Mắt Mèo, Mẹo. mèo. mèo. Mẹo. Tập, Tập 10 Mười. Mưa đã tạnh, sáng sớm ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu vào phòng Chiếu sáng, Phủ Nhi đang ngủ vùi trong chăn Khi tỉnh lại, cô có cảm giác trên mũi mình Có gì đó ương ướt, hơi dinh dính Cô cũng không biết là cái gì Cô mở mắt Bên cạnh cô có một khoảng trống Con mèo đã biến mất Có điều cô chắc chắn rằng Tối qua con mèo đã ở đây Vì chiếc khối bên cạnh cô Vẫn còn mùi của nó Cô đưa tay Lần mò khắp giường Nhưng cũng không sợ thấy người nào Hay con mèo nào Cô có cảm giác hơi nong nóng Cô bất giác thở dài Bỗng nhiên Lại có một chất lỏng gì đó Rơi vào mũi cô Dường như có mùi tanh tanh, Vũ Nhi đưa tay sờ lên mũi. Sau đó cô phát hiện cả tay cô dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng này có mùi tanh, như mùi máu, khiến cho người ta có cảm giác buồn nôn. Tim cô bỗng đập nhanh, người run run cô ngước lên, nhìn trần nhà. Cô nhìn lên khe hở của trần nhà trên đầu cô. Có thấy một chất dịch màu đỏ đang từ từ, nhỏ xuống, lại một giọt nữa, từ khe hở của trần nhà, rơi xuống, rơi, trúng đầu cô. Cuối cùng, Vũ Nhi dường như muốn kêu lên vì cô đã phát hiện những chất lỏng rơi xuống mặt cô, chính là máu. Cô lập tức nhảy ra khỏi giường Tiện tay vơ lấy mấy cái khăn Rồi ra sức Lau sạch mặt Cô không dám soi gương của bàn trang điểm Nhưng cô có thể hình dung ra được Gương mặt cô đầm địa máu me Máu từ khe hở trên trần nhà Tiếp tục nhỏ xuống giường Từng giọt Từng giọt Thấm vào ra trải giường Giống như bông hoa mai Đang nở rộ Vũ nhiên ngẩn đầu, sợ hãi Nhìn những giọt máu đang chảy từ khe hở trên trần nhà Sau đó cô vội mở cửa phòng ngủ Lao ra hành lang tối om Lúc này cô không còn để tâm đến gì nữa Cô không còn đắn đo mà lao lên luôn cầu thang Dẫn lên tầng 3 Cùng với âm thanh có két phát ra từ cầu thang Cuối cùng cô cũng lên đến tầng 3 Bỗng nhiên cô cảm thấy có một luồng ánh sáng Đang chiếu rọi vào tráng cô Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía bên trên hành lang của tầng 3 có một giếng trời. Ánh sáng bằng mài qua đó chiếu rọi xuống. Nhờ ánh sáng chiếu qua giếng trời, Vũ Nhi có thể nhìn thấy rõ được đường đi của hành lang tầng 3. Đi trên hành lang, phảng phất ngửi thấy mùi tanh tanh của máu. Cô nhanh chóng tìm ra được căn phòng phía trên phòng ngủ của cô. Sau đó cô chưa mở cửa vội Mà cô nhìn vào mắt mèo trên cánh cửa Qua mắt mèo Cô nhìn thấy ánh sáng của buổi bình minh Đã rọi chiếu khắp căn phòng Có một người đang nằm trên sàn Hai tay Vũ Nhi vẫn đang rung rung Nhưng cô vẫn lấy hết can đảm Mở cửa ra, bước vào phòng Kết cấu của căn phòng này Cũng giống như phòng ngủ Ở dưới lầu của cô Cũng có một chiếc giường Và một chiếc bàn Còn có thêm một số đồ đạc Nhưng đã cũ Chỉ có điều Không khí của căn phòng này Rất ngột ngạc Khiến cô khó thở Vũ Nhi Vội đến bên cạnh Người đang nằm sắp trên sàn nhà Cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Dùng đôi bàn tay Đang rung rẩy của cô Gắn hết sức Kéo người đó Ngửa người ra Chính là đồng niên Không thể nhầm được Đó chính là đồng niên Vũ Nhi nhìn đồng niên Không cầm được nước mắt Khóc nấc lên Đồng niên với vẻ mặt sợ hãi Mắt nhắm nghiền Trên mặt còn dính máu May mắn Đồng niên vẫn còn thở Người vẫn ấm Vũ Nhi ôm đầu anh vào lòng Lúc này đây cô không để ý đến máu trên mặt anh Cô hôn lên môi anh Vũ Nhi gọi tên Đồng Niên Nhưng Đồng Niên không có phản ứng gì Nước mắt cô rơi xuống mặt anh Những giọt nước mắt nóng hổi Đã hòa tan đi những vết máu trên mặt anh Cô đưa tay quàng vào ngách anh Đỡ cơ thể nặng nề của anh dậy Sau đó dường như cô kéo Đồng Niên ra khỏi phòng Vũ Nhi cố gắng hết sức Kéo Đồng Niên ra đến chiếu nghỉ Cô nghiến răng, nghiến lợi, dìu anh xuống cầu thang Tất cả các bậc cầu thang đều phát ra âm thanh kéo cọt Giống như sắp bị hai cơ thể nặng nề làm cho gãy Khi tất cả các trọng lượng cơ thể của đồng niên đang dồn lên người vũ nhi Cô cũng không hiểu được sức lực mà cô đang có lấy từ đâu ra dáng vẻ mảnh mai của cô từ lúc sinh ra dường như đặc cắt duyên với sức khỏe, thế nhưng giờ đây, cô thấy mình có thể khiêng đồng niên với cơ thể nặng đến nhường này, có lẽ do có một động lực mạnh mẽ đang thúc đẩy cô. Cuối cùng, cô cũng đến được tầng 2. Nước mắt cô lại trào ra, cô cũng không lâu nước mắt mà vẫn tiếp tục diều đồng niên xuống tầng dưới. Lúc này chắc chắn có ai tin nổi, một cô gái yếu ớt mỏng manh như cô lại đang khiêng một cậu con trai đang hôn mê, bất tỉnh xuống cầu thang. Khi xuống được đến tầng 1, cô cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào nữa. Cô chỉ còn cách kéo đồng niên ra khỏi phòng. Sau đó, cô lại đỡ anh dậy. Lúc này cô cảm tưởng chân tay không còn là của mình nữa, mà hoàn toàn là của một người khác, đang cố gắng hoàn thành nốt những động tác Dường như không thể tưởng tượng được Cuối cùng Vũ Nhi cũng đưa được đồng niên ra khỏi cánh cửa sắt Cô đặt anh dựa vào cổng Rồi với đôi chân đã mềm nhũng Cô cố gắng chạy ra ngoài đường Gọi một chiếc taxi Lái xe Cũng là người khá tốt Đã giúp Vũ Nhi đưa đồng niên lên xe Rồi sau đó Hai người đến bệnh viện Trong hầu hết các bệnh viện đều có một mùi rất đặc biệt, trước đây Vũ Nhi không thích mùi này và bây giờ cũng vậy. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh Đồng Niên cho đến khi anh tỉnh lại. Anh tỉnh lại rồi à? Trong mắt Đồng Niên như đang chứa một cái gì đó rất viễn vông, hảo huyền. đích nhìn của anh là một nơi xa xăm nào đó, một lúc lâu sau. Anh mới nhìn về phía Vũ Nhi Nhưng nhìn một cách thờ ơ Đồng niên anh làm sao thế? Vũ Nhi sợ nhẹ lên trắng anh Đồng niên chớp chớp mắt một cách thờ ơ Anh mở miệng nhưng lại không nói gì Từ trong cổ họng anh phát ra một âm thanh rất kỳ lạ Vũ Nhi nghe nhưng không hiểu Một lúc sau anh thở dài Rồi lạnh lùng nói Cô là ai? Vũ như giật mình Cô không thể ngờ được đồng niên lại có thể hỏi cô một câu ngớ ngẩn đến như thế Cô lắc đầu Và nói Đồng niên nhìn em đi Anh hãy nhìn vào mắt em Chẳng nhẽ anh không nhớ em là ai sao? Ánh mắt của đồng niên vẫn mơ hồ như thế Đồng Niên, em là Vũ Nhi đây mà Vũ Nhi, Vũ Nhi nào Nước mắt của Vũ Nhi như sắp trào ra Cô đau khổ nói Sao anh lại nói với em như thế Đồng Niên hỏi Tôi là ai Tôi là Đồng Niên sao Vũ Nhi gật gật đầu Đương nhiên tên anh là Đồng Niên Cô tên là Vũ Nhi đúng không? Em là Vũ Nhi Em mãi mãi là Vũ Nhi của anh Cuối cùng Đồng Niên cũng gật đầu Anh chậm rãi nói Rốt cuộc Là đã xảy ra chuyện gì? Vũ Nhi nghĩ có lẽ bây giờ Đồng Niên đã hồi phục trí nhớ Vừa rồi chắc là anh vừa mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại Nên đầu óc vẫn chưa bình thường Cô trả lời Đồng niên Câu này phải là em hỏi anh mới đúng Em hỏi anh Là đã xảy ra chuyện gì Đồng niên lắc lắc đầu Không Anh không nhớ gì cả Anh không biết Anh không biết là đã xảy ra chuyện gì Anh nói Nhưng vẻ mặt anh dường như rất đau khổ Vũ Nhi lau nước mắt Rồi vút tóc đồng niên nói Đồng niên Sáng sớm ngày hôm qua Em phát hiện ra Anh không nói lời nào với em Mà tự dưng biến mất Em cho rằng có thể anh đã ra ngoài Anh không biết là em đã lo lắng thế nào đâu Em nghĩ rằng sớm hay muộn Thì anh cũng trở về Tối hôm qua Em chờ anh suốt cả tối Trời thì mưa gió sấm chớp, một mình em nằm trên giường em rất sợ. Vũ Nhi kể sơ qua về việc La Tư đến chơi và việc con mèo tối hôm qua. Sau đó cô kể chi tiết những việc quan trọng. Sáng hôm nay, tự dưng em phát hiện ra có máu tươi rõ từ trên khe hở của trần nhà xuống, em lập tức chạy ngay lên tầng 3, vừa mở cửa phòng Phía trên phòng ngủ của mình ra Thì thấy anh đang nằm bất động trên sàn nhà Sau đó em vội đưa anh đến bệnh viện Bây giờ anh đã nhớ ra chưa? Đồng nhiên lại chớp chớp mắt Nói mơ hồ Tầng 3 Căn phòng Máu Anh lắc đầu Anh không hiểu Đồng nhiên em biết là anh cần phải nghỉ ngơi cho đến khi anh hồi phục hoàn toàn anh sẽ nhớ ra. Vũ Nhi không muốn hỏi anh nữa, cô nhẹ nhàng nói. Nhưng có một việc rất lạ là lúc đó em thấy trên mặt anh có rất nhiều máu nhưng khi em đưa anh đến bệnh viện bác sĩ lại không tìm ra được bất cứ vết thương nào trên người anh cả. Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện Trên người anh không có một vết thương tích nào rõ ràng. Chỉ có một vài vết bầm tím và vết chảy xước. Nói như vậy có nghĩa là máu trên mặt anh không phải là của anh. Thật không? Thật là lạ. Trên thế giới này quả thực có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Đồng niên hờ hững nói. Nhưng thế máu đó từ đâu ra? Bất giác phủ nhi đưa tay sờ mũi. Nơi mà máu đã rơi chúng Đột nhiên, cô nghĩ đến một tình huống thật rùng rợn. Đồng niên không để ý đến cô, Tự nhiên, anh nắm tay Vũ Nhi nói với giọng khàn khàn Anh không muốn ở đây nữa, Chúng ta về nhà đi, Anh ra viện được chưa? Vũ Nhi gật đầu, cười và nói với anh, Bác sĩ nói anh có thể ra viện bất cứ lúc nào. Vũ Nhi và đồng niên ngồi taxi về nhà, xem ra đồng niên đã hoàn toàn hồi phục. Anh không cần Vũ Nhi phải dịu nữa, anh tự đi vào nhà. Khi lên đến phòng ngủ, trên ra giường vẫn còn những vết máu như hình những bông hoa, có điều đã khô từ lâu. Nhìn thấy những vết máu này, Vũ Nhi có cảm giác buồn nôn. Cô vội lột ra trường thay toàn bộ chăn và vỏ cối. Anh hơi mệt. Đồng nhiên nói với cô Anh nên nghỉ ngơi một lát chờ anh khỏe lại thì anh sẽ nhớ ra mọi chuyện. Vũ Nhi gật đầu nói. Đồng nhiên không nói gì thêm. Anh lên giường quay lưng về phía cô nhắm mắt lại. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại Nghe thấy âm thanh này khiến Vũ Nhi hoảng sợ. Điện thoại kêu một lúc lâu sau, cô mới nhắc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của hứa văn minh. Vũ Nhi, sao cô không đi làm? Qua điện thoại, cô cũng có thể nhận ra hứa văn minh rất bực mình. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ có thể dùng giọng rung rung nói khẽ. Tôi... Rất xin lỗi giám đốc hứa, sáng hôm nay gia đình tôi có một số việc gấp, nên tôi chưa kịp gọi điện thoại cho anh. Từ sáng tới giờ tôi gọi cho cô liên tục, cô đi đâu thế? Xin lỗi, tôi ở bệnh viện. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó, hứa văn mình nói. Được rồi, lần trước, cái lần đầu tiên đi làm... Cô đã đến muộn, lần này tôi cũng tin cô, có điều. Tôi không mong là sẽ có lần thứ ba, nếu không, cô sẽ bị buộc thôi việc. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó đừng trách tôi không nể mặt cô. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không để sự, việc này xảy ra như thế nữa. Cô già dặt trả lời, đầu dây bên kia đã dập máy. Vũ Nhiên ngồi thừa một lúc. Trong lòng cô rối bời, cô thực sự không muốn mất đi công việc này. Sau đó, cô đưa mắt nhìn đồng niên, hình như anh đang ngủ say. Cô không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cô mệt mỏi thở dài, ra khỏi phòng ngủ. Cô lại lên tầng ba một lần nữa, lần này cô bước đi rất chậm, cô cẩn thận nhìn cầu thang và sàn hành lang. Còn cả những mảng tường đã bong chóc Ra thành từng mảng Giống như một thám tử đang điều tra đầu mối Cô từ từ mở cánh cửa phòng trên phòng ngủ của cô Không khí của căn phòng Khiến cô có cảm giác khó thở Cô dè dặt Bước đến bên cửa sổ Mở cánh cửa đang đóng chặt Ngó ra ngoài Hít một hơi thật sâu Như vậy mới khiến cô cảm thấy dễ chịu Cô quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên cô phát hiện trên sàn có vết máu. Vết máu đỏ chính là vết ở đúng vị trí giường của cô ở tầng dưới. Rõ ràng là những giọt máu rõ vào mặt cô. Qua khe hở của trần nhà sáng nay xuất phát từ đây. Vũ Nhi rung lên, cẩn thận bước đến vị trí có vết máu. Vết máu đã khô nên có màu đỏ thẩm. Gần giống như màu đen Vũ Nhi bỗng nhớ ra khi vẽ Cô thường rất thích sử dụng tông màu này Nghĩ đến đây Cô thoảng trúc sợ hãi Đồng niên không bị thương Nên vết máu này Chắc chắn không phải do đồng niên để lại Thế thì nó là của ai Chẳng lẽ đó là của con mèo Trong đầu cô Bỗng hình dung lại đôi mắt mèo Trong suốt tối qua Cô bất giác sờ lên mặt mình. Con mèo đã liếm lên mặt cô. Đồng nhiên đã giết chết con mèo. Trong đầu Vũ Nhi nghĩ ra ngay khả năng này. Đột nhiên, cô nghe có tiếng mèo kêu rất nhỏ. Cô ngẩn đầu lên, nhìn thấy con mèo đang đứng trên sàn nhà. Ngay vị trí trên đầu cô. Cô giật cả mình, cả người run rẩy. Cô vội lùi lại phía sau vài bước Nhưng ngay sau đó Cô thấy con mèo trước mặt Không có biểu hiện gì bị thương Nhìn nó rất khỏe mạnh Cả người nó không có một vết thương nào Vẫn giống như khi nó ở trong lòng cô tối hôm qua Nó bước nhẹ nhàng Trên bộ lông trắng như tuyết của nó Không có một vết gì Chiếc đuôi Với vài đốm đỏ nhó nhỏ đang chuyển động Đôi mắt lòng lanh của nó đang nhìn cô Dường như nhìn cô với ánh mắt biết ơn Tiếp đó, nó nhảy một bước dài Từ trên xuống, chạy nhanh ra khỏi phòng Thoát cái, đã không thấy bóng dáng nó đâu Vũ Nhi lắc lắc đầu Xem ra vết máu trên sàn kia Tuyệt đối không phải của con mèo Cô không nghĩ tiếp được nữa Cô phải đi tìm dịp tiêu Nhưng cô không biết giải thích Tại sao ở đây lại có vết máu Có thể đồng niên cũng không biết Giải thích thế nào Rốt cuộc là ở căn phòng này Đã xảy ra chuyện đáng sợ gì Mà lại có máu Vũ Nhi phát điên lên Cô không thể kể chuyện này Cho ai biết được Cô nghĩ có thể vết máu Không rõ từ đâu này Sẽ khiến cho cảnh sát nghi ngờ cô Và đồng niên Đã làm một việc gì phạm pháp Trong mắt của những người cảnh sát đó Ở căn nhà cũ này Chuyện gì cũng có thể xảy ra Cuối cùng Vũ Nhi chọn giải pháp Xóa sạch vết máu này Cô chạy nhanh xuống tầng dưới Rồi mang lên một chậu đựng đầy nước và dẻ Và cả nước cọ sàn Cô quỳ trên sàn nhà Dùng dẻ đã thấm nước Và nước cọ sàn Cố cọ sạch vết máu Tuy là mở cửa sổ Nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh tanh của máu Cô quay mặt đi nơi khác Nhìn ra hướng cửa sổ Tay cô không ngừng chà đi, chà lại Vết máu đó rất khó trà Dường như nó đã ngấm sâu vào sàn nhà Cô phải mất rất nhiều thời gian Mới có thể cọ sạch được nó Cho đến khi Vũ Nhi mệt đến nỗi Cả người đầm điều mồ hôi Dường như sắp kiệt sức Mới hoàn thành xong công việc đáng sợ đó Vũ Nhi đã dùng nốt chút sức lực cuối cùng Thực ra sáng sớm này Khi khiên đồng niên xuống lầu Cô đã mệt lử không còn sức nữa rồi Cơ thể vừa được hồi phục một chút Thì vừa xong lại dùng hết Cô ngồi trên sàn nhà Chậm rãi đưa mắt nhìn khắp căn phòng Hình như trước đây căn phòng này cũng là phòng ngủ Nhưng chiếc giường thì không có vẻ như là chiếc giường cũ đã để từ lâu Vì trên giường vẫn trải một tấm ra khá sạch sẽ Giống như con người sống ở đây Chẳng lẽ tối hôm qua đồng niên đã nằm ngủ ở đây Cô lại đưa mắt nhìn về chiếc bàn Trên bàn còn sót lại vết một cây nến đã đốt hết Cô lắc đầu Cô không dám động đến bất cứ đồ đạc gì trong phòng nữa Khi cô vừa định bước ra khỏi phòng Thì tự nhiên cô chú ý đến bức tường ở bên cạnh nó Đây là một bức tường màu trắng Nhưng lại không giống ba bức tường còn lại của căn phòng Màu trắng của bức tường này khác với ba bức còn lại Chỉ khi cô vẽ xương người chết Cô mới dùng đến tông màu này Vũ Nhi Bỗng nhiên Cô cảm giác như ai đó đang gọi tên cô Khiến cô giật mình Quay đầu lại Phát hiện đằng sau chẳng có gì Cô ngó ra ngoài gọi to Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Nhưng Không có ai trả lời Cả tầng ba Bất kể là ở hành lang Hay ở trong phòng Đều đang chìm đắm trong không gian tĩnh lặng, Trừ đôi mắt hoảng sợ của cô Cuối cùng Cô nhìn thẳng vào bức tường màu trắng đó Chẳng lẽ âm thanh phát ra từ đây? Người cô rung lên Ánh mắt cô Đang từ bức tường Chuyển vội sang chiếc bàn Vết nến đốt còn sót lại trên bàn thật rõ sau đó ánh mắt cô lại chuyển hướng về phía vết máu đã được cọ sạch trên sàn nhà. đột nhiên có mấy con ruồi bay vào đậu trên vết máu đỏ. ruồi là loài rất nhạy với mùi máu, chúng sẽ biết máu được cất ở đâu. đây là lần đầu tiên Vũ Nhi nhìn thấy ruồi ở ngôi nhà đen. cô không muốn nhìn loại côn trùng xấu xí đang bay lượn kia. Nên ánh mắt cô lại hướng về phía bức tường Trong vài giây ngắn ngủi Mắt cô không ngừng nhìn hết từ chỗ này đến chỗ khác Từ tường đến bàn Từ bàn đến sàn nhà Từ sàn nhà đến tường Căn phòng này dường như đang thôn tính linh hồn cô Khiến cô hồn bay phách lạc Cuối cùng những con ruồi đang đậu trên vết máu Mà cô đã dọn sạch trên sàn nhà Lại bay về phía cô Làm cô sợ hãi Vội vàng Lao ra khỏi cửa Mang theo chậu nước Và giá lau Như bay ra khỏi căn phòng Không bao giờ Cô dám lên tầng ba nữa Giữa đêm khuya Vũ Nhi nhẹ nhàng nhìn đồng niên. Từ lúc về nhà đến giờ, anh cứ ngủ liên miên, vẫn với một tư thế, không ăn uống gì cả, thậm chí đến nước cũng không uống. Anh đèn dịu dịu, soi sáng khuôn mặt anh. Bỗng nhiên Vũ Nhi phát hiện ra, nước mắt từ dưới mi mắt anh đang từ từ chuyển động. Cô biết, khi ngủ, mà chảy nước mắt, Thì có nghĩa là đang mơ Nếu như lúc này mà cô gọi anh vậy Thì anh sẽ nhớ hết được giấc mơ của anh Không hiểu Đồng niên đang mơ cái gì Vũ Nhi lại ngẩn đầu lên Nhìn vào khẽ hở trên trần nhà Cô không dám tưởng tượng giấc mơ của đồng niên lúc này nữa Bỗng nhiên Đồng niên mở mắt Đồng niên Cuối cùng anh cũng vậy Anh mơ thấy gì thế? Vũ Nhi thì thầm hỏi nhẹ bên tay anh Đồng niên nhìn cô, thờ ơ Rồi với giọng khẳng đặc Anh nói Từng chữ một Anh không mơ Không Rõ ràng vừa rồi anh ấy đã mơ Vũ Nhi tự nói thầm với mình Cô có thể khẳng định Nhưng cô không muốn truy hỏi anh nữa Có lẽ anh đã mệt rồi Đói Từ cổ hồng Đồng niên phát ra một âm tiết Giọng nói trầm đặc này Khiến cho Vũ Nhi có cảm giác Như một bàn tay thò ra từ giếng sâu Vũ Nhi vội hỏi anh Anh đói rồi à Đúng là em không tốt Đáng nhẹ ngay từ đầu Em phải nghĩ ra Anh đã nhìn đói một ngày rồi Đồng niên Anh chưa khó đợi một lát em sẽ lên ngay. Vũ Nhi vội vàng ra khỏi phòng, chạy qua hành lang vào cầu thang tối om lấy từ tủ lạnh ra một nồi cơm và một ít thức ăn. Cô mang lên phòng ngủ, cơm, thức ăn và bát đũa để trước mặt đồng niên. Đồng niên vừa bê bát cơm lên thì và luôn hầu như anh không gấp thức ăn. Vũ Nhi hỏi anh, Có cần hâm nóng thức ăn không? Đồng niên không trả lời cô Vũ Nhi nghĩ có thể do trời oi bước Nên anh thích ăn thức ăn nguội Chỉ trong chớp mắt Đồng niên đã ăn hết một bát cơm Vũ Nhi lại nghe thấy anh nói Đổi Vũ Nhi vội vàng xới thêm cho anh một bát cơm Rất nhanh Đồng niên lại ăn hết Anh vẫn không ăn thức ăn, chỉ ăn cơm không. Vũ Nhi đoán có lẽ anh đói lắm, có khi anh phải ăn cho đủ ba bữa của ngày hôm qua. Tiếp đó, lại bát thứ ba, lần này Vũ Nhi chỉ xới nửa bát vì trong nồi đã hết cơm. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có thấy đồng niên ăn nhiều cơm như thế. Làm sao mà dạ dày của đồng niên Lại chứa được một lượng cơm nhiều như vậy? Cô lo lắng hỏi anh Đồng niên, anh sao thế? Anh bị đau dạ dày à? Đồng niên ngẩn đầu lên Mắt anh đờ đẫn nhìn cô Sau đó lắc lắc đầu Ăn nốt miếng cơm cuối cùng Bát của anh sạch bon Không còn dính một hạt cơm Chờ Vũ Nhi thu dọn xong bát đũa Khi cô quay trở lại phòng Cô thấy anh lại đang nằm trên giường Bỗng nhiên Vũ Nhi nhớ ra việc La Tư đến chơi Rồi cô vội tìm danh thiếp của La Tư Nói vào bên tai anh Đồng nhiên Tối qua một mình em ở nhà La Tư Bạn hồi nhỏ của anh Đã đến tìm anh Chị ấy đưa em tấm danh thiếp Bảo đưa lại cho anh Nói xong Cô để tấm danh thiếp vào tay đồng niên Đồng niên vẫn chưa ngủ Anh cầm lấy tấm danh thiếp Rồi để vào túi áo ngực Đồng niên Cả đêm qua em đã chờ anh Em nghĩ anh đã ra ngoài Không ngờ được rằng Anh lại ở trên tầng 3 Nói cho em biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Những vết máu đó là của ai Vũ Nhi thao thao bất tuyệt bên tai đồng niên Cô không quan tâm là đồng niên có nghe hay không Nhưng cô vẫn nói Thà cô kể cho đồng niên nghe Còn hơn là cô tự nói một mình Bây giờ cô không cần anh phải nghe Mà chỉ cần anh trả lời Nước mắt cô không cầm lại được Trào ra Cô lại nói nhỏ nhẹ Dường như là cầu xin Xin anh đừng xa rời em Em rất sợ, em thật sự rất sợ, anh nhất định phải bình phục, anh sẽ trở lại là đồng niên như trước đây, mãi mãi là như thế. Khi em phát hiện ra anh nằm bất động trên căn phòng tầng 3 đó, cả người anh toàn là máu, anh có biết là em sợ đến thế nào không? Em sợ là em sẽ mất anh mãi mãi. Rồi Cô nghe thấy tiếng ấy của anh Vũ Nhi Không còn cách nào Đành lắc đầu Cô cuộn tròn người Nằm cạnh đồng niên Rồi ngủ thiếp đi Đã hết tập người Xin mời các bạn nghe tiếp tập 11 Mắc Mẹo